Nhưng đốm lấm tấm như vết hoen tử thi. Đây cũng là một trong những bằng chứng khi nhóc nhậm tam nhận định rằng ông giả đã chết. Bây giờ nhìn thấy các vết hoen tử thi lên lớn bé bé khắp người ông giả, chậm rãi biến mất, thằng nhóc liền ngừng khóc, rồi ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái lên mặt ông giả. Sao lại ấm lên rồi? Bởi nãy rõ ràng, đã lạnh cứng rồi cơ mà. Cảm nhận được nhiệt độ trên người quy bất quý. Nhóc nhầm tam chợt như hiểu ra điều gì, giữa bàn tay nho nhỏ của mình ra, đánh mấy cái lê mặt ông giả, trong miệng còn oán giận mà nói, hiểu ra rồi, là bất tử người lại giả chết đúng không? Lần này, có lẽ lút giả chết, không khẹp nói với nhân sân bọn ta một tiếng. Không ngờ rằng, mới vô được hai cái, giá thịt của quy bất quy, lại lần nữa mất đi độ đàn hồi, nhưng viên hoen tử thi vừa biết mất đại lại chậm rãi xuất hiện trở lại. Điệp Thái nhóc nham tam vẫn cứ vô bổ bồm liên tục vào mặt quý bất quý. Bạch Cầu không nhịn được, ba tho chân ra, đạp một cái nhẹ đẩy thẳng nhóc ra, sau đó ngồi xổm xuống đất, dò xét hơi thở và mạch đập của ông già. Hai mắt hắn trợn trừng lên, đó vị nhóc nhân sân. Vở rõ ràng ông già ta sắp tỉnh lại rồi. Nhậm lão tam, nếu ông già lại chết thì mạng này sẽ tính trên đầu ngươi đấy. Hoặc còn người hình đừng có mà đi Nó không chừng một lát nữa Người chính là kẻ thù Giết cha của ông đây đấy Một câu này dọa cho nhóc nhầm tam Có chút trột giả Nhào lên ôm đùi ngô miễn Đưa mắt một lần nữa Lá trá tuôn rơi Khóc lọc ôm đùi nam nhân tóc bạc mà nói Không còn đường sống nữa Bây giờ ai cũng bắt đạt nên sớm bọn ta Người phân xử đi chứ Trong lúc nhóc nhầm tam khóc lóc nhặn cả lên Quy bất quy đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu màu tím đen. bay vô cầu không kịp tranh né, bị máu bắn lên đầy cổ đầy đầu. Xong tiền thổ lỗ, vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. mau dính trên mặt, cô không buồn lo chỉ lọ vô nhẹ vào người quy bất quy mấy cái, nhẹ giọng gọi. Ông già, cha, là bất tử, cha mở mắt ra nhìn ông đây xem nào, mà nãy ông đây đã báo thù cho cha rồi. Giết chết cả hai con si hung kia Chả mở mắt ra Mà xoay kìa Bạch vô cầu còn chưa nói xong Quý bất quý Lệ học ra tiếp ngụm máu thứ hai Sau đó thở mạnh ra một làn hơi Lẫn theo chút bọt máu Thở ra được một hơi này Ông già mới mở mắt ra Run dậy giơ tay Sờ soàng gương mặt bạch vô cầu Từ khi xác định đúng là đứa con trai nhặt nhà mình Rốt cuộc Mới thở vào một hơi nhẹ nhõm Khuôn miệng hãy còn run run mà nói Tốt rồi Cha còn cho rằng Không được gặp lại con trai ngốc nhà ngươi nữa này là Do cha đây Hành thiện tích đức nhiều Ông trời thương Nên mới không nhận Thật tốt Thật tốt bà Thầy bộ giảng nói chuyện cũng vô cùng tốt sức của ông già Nhóc nhậm tam Chùi nước mắt trên mặt Ngàn đầu hỏi ngô miễn Là lão bất tử này diễn kịch quá nhập vai Hay là do nhân sơn bọn ta hiểu lầm thế Bạn lại ông ta suýt thì tôi mạng thật đấy hả Ngôi miệng liếc nhìn qua Quy Bất Quỳ Đã hồi thần lại đáp Ông già tự mình hứng chịu sức mạnh của phá không Không chết cũng coi như mạng lớn ừ, Gọi là tai họa để lại ngàn năm Lúc này dưới tác dụng của cơ thể trường sinh bất lão Tình hình của Quy Bất Quỳ Đã khá hơn một chút Được bách vô cầu dìu dậy Đi đến chỗ ngô miễn và nhóc nhậm tan Ông già cười khổ một tiếng Rồi nói với nam nhân tóc bạc <cười> Đi dạo một vòng qua quỷ bôn quan Đã về rồi đây Nói thật là kẻ thù của ông già ta Ở dưới đó quá nhiều Nếu mà phải xuống thật Thì nhất định không thể có kết cục tốt Ngô miễn nhìn ông già một lượt Từ trên xuống dưới Mà miệng nói Nhận được cây mạng về Nhưng thuật pháp thì mất hết Về sau an tâm hưởng phúc Với con cháu đi thôi Ý gì Ông trẻ nói là Ông già nhà chúng ta Mất hết thuật pháp rồi á Không đợi quý bất quý nói chuyện Mách vô cầu đang ngạc nhiên Thốt lên Rồi quay sang quan sát cha ruột của mình Cho mắt tên thổ lũ Ông già lúc này So với trước kia không có gì khác nhau cả Quý bất quý nghe vậy Cô không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì Chỉ hướng mắt về phía ngô miễn Cười khà khà rồi nói <cười> Sức mạnh của pha không như cột nước xoáy đào chiều đã hủy luôn đan điền rồi Về sau ông giả ta Còn phải nhờ vào các ngươi nuôi sống Con trai ngốc Nghe nói vừa nãy Người đã báo thủ cho cha Chúng ta thông nhất trước nha Sau này ông già ta ở đâu Thì người ở đó Tuyệt đối đừng tách ra Nói đến đây, quy bất quy lại cười kha kha Nói với nam đơn tóc bạc Thuật pháp mất rồi thì thôi Trước kia cũng không phải chưa từng mất Lão già từ phút kia phong ấn thuật pháp của ông già ta lại Còn né vào núi hoang miêu cương Ông già ta một mình ở đó Đến bây giờ, vẫn sống khỏe mạnh vui vẻ đấy thôi Hẳn đợi bây giờ, còn có các người ở bên cạnh Còn phải sợ kẻ nào bắt nạt lão mù ta đây Còn trải ngốc Nhờ kỳ từ giờ về sau, ai dám bắt nạt trang ngươi đây? Ngươi thay ông già ta xử đẹp hắn luôn. Cứ đánh cho thưa sống thiếu chết. Xảy ra chuyện gì thì tìm ông trẻ ngươi ra mặt. Ngộ miễn, vô còn định nói một câu đốt chát lại quy bất quy. Có điều nhìn bộ dạng hiện giờ của ông già. Hiền thấy một lần, nuốt lại mấy lời đã ra đến cửa miệng. Chầm ngâm một lúc, y quay đầu lại, đi về hướng ban nãy quảng hiếu trốn đi. Đến thời gian thì Lục Phục Kỷ đã đuổi theo được một lúc rồi. Bà Hòa thượng kia hẳn là đã về chầu trời trời chưa làm gì còn đường thoát. Đi nhặt xác cho mấy người Quảng Hiếu thôi. Vừa nói chuyện, ngồi nhấc chân đi theo hướng Quảng Hiếu bỏ chạy. Mặc dù biết rõ bà Hòa thượng đó không thể nào thoát khỏi cái chết, nhưng tận mắt nhìn thấy thì vẫn hơn. Biết cho sau này lại có kẻ tính cái chết của ba người bọn họ lên đầu mình. Vậy là ngô miễn dẫn theo nhắc nhậm tam đi phía trước. Bách vô cầu cõng quý bất quý bước theo sau. Ông già luôn miệng hỏi thăm thằng con trai nhặt nhà mình. Làm thế nào mà giết được A Vương và hai con suy hôn kia? Có điều chính tên thổ lỗ cũng không nhớ rõ. Theo lời hắn kể thì, khi tận bắt nhìn thấy quý bất quy đã chết. Trong lòng có một ngọn lửa vọt thẳng lên não. Liền xông lên, giết chết cả ba con yêu quái kia. Còn bản thân cụ thể đã làm thế nào? Thì hắn lại không quá rõ ràng Đi được khoảng chừng 2 300 trăm trường Hai người hai yêu bọn họ Đầu tiên là người thấy Mùi máu tanh nồng đậm Mạch vô cầu có khiêu sát tốt nhất Khiến mùi người mấy cái Rồi như mày lại nói Nhất định là ba hòa thượng kia Đã chết rất thê tham Mùi máu nồng đặc như vậy Tám phần là bị băm nát ra rồi Đáng tiếc ông đây Còn thấy cái tên không hải kia rất... Kẻ chết không phải là ba người bọn họ. Bách vô cầu nói được một nửa, Trần nhìn thấy trong bụi cỏ, Có mấy thi thể của lũ yêu quái, Trông như khỉ lúc trước đuổi theo ba người quảng hiếu. Vừa rồi hắn đã nói đúng một nửa, Nhưng con yêu quái này quạt thực đã bị băm nát. Nhưng không hiểu vì sao, Màu tươi không ngấm xuống đất, Cũng không bị khô cạn, Mà đọng nguyên lại đó, thì nát vương vãi khắp nơi, Ngâm trong máu tươi lõng bóng, Hàn Nhụy hai, hai yếu cốt chịu đựng cơn mà đi dạo một vòng quanh đám xác yêu, lại không phát hiện tung tích của ba hòa thượng. Rõ ràng Lục Vô Kỵ đã đuổi theo đến đây. Hai trong ba hòa thượng thì đã thành phế nhân để đốt đó rồi, mà thành điện kia vẫn để cho bọn họ có cơ hội chạy thoát sao? Tìm một vòng vẫn không tìm thấy tung tích của ba hòa thượng, ngồi bên dứt khoát tiếp tục dọc theo con đường này tiến về phía trước. Bởi vì quý bất quý trọng thương chưa lành, còn bất đi thuật pháp, cho nên bọn họ không thể sử dụng đồn pháp, chỉ có thể đi bộ trên đường lớn, tiếp tục tiến về thành trưởng An. Đi bộ một hồi lâu, phía trước xuất hiện, người đi đường và xe cộ từ trong thành trường An đi ra. Quý bất quý cố ý tiến lên hỏi thăm xem bọn họ có nhìn thấy ba hòa thượng nào đi qua con đường này không? Thế nhưng ai đấy đều đáp giống hệt nhau ngoại trừ bốn người kỳ quái bọn họ Thì không gặp được bất kỳ người nào khác Sau khi hỏi thăm một vài người Thì bọn họ kết luận rằng Bà Hòa Thượng Quảng Hiếu Không Hải Và Quán Vô Danh Đã bị Lục Vô Kỳ bắt đi Không do còn có khúc mắc gì Mà thanh niên nửa người nửa yêu kia Không lập tức giết chết Không Hải Mà lại bắt cả ba Hòa Thượng đó đi Mặc dù không hỏi thăm được tung tích Của ba Hòa Thượng Nhưng nếu đã đến phụ cận Trường An Thì cùng đền vào thành xem xét một chút Từ sau khi lý đường định đô tại Trường An Thì đây xem như là lần đầu tiên Bốn người bọn họ trở lại nơi này Bên đầu còn may mắn gặp được người quen nào đó Đã lâu không thấy Đi suốt cả ngày Cuối cùng cũng đến được Trường An Lúc hai người hài yêu đi vào thành Thì đột nhiên nghe thấy từ xa Có tiếng phèn la chiêng trống, Rồi một đội quan binh kéo nhau ra trước cổng thành gián bố cáng nội dung trên đó viết là cao tăng quảng Hiếu sau qua buổi giảng kinh thuyết pháp ở chùa Đại Phật tử hoàng đế Lý Uuyên không sẽ tới nghe giảng kinh Thệ Nam tin nữ nào mơ nghe Phật pháp đều có thể đến tham dự chương 191 trước 192 sau 3 năm quảng Hiếu đã đến trưởng An Hắn làm thế nào có thể thoát được khỏi tay lục vô kỵ. Sau khi biết được tin tức này, vẻ hỏi thăm địa chỉ chùa Đại Phật tự. Hai người hai yêu liền cùng nhau đi tới đó. Tới nơi mới biết thì ra Quảng Hiếu đại sư, công trì vừa mới tới kinh thành không lâu. Cùng vào kinh với Quảng Hiếu, còn có đệ tử Quan vô danh. Ngoài hai thầy trò bọn họ thì còn một hòa thượng Oa Quốc pháp danh Không Hải cùng đi cùng. Bởi vì danh tiếng của hòa thượng Quảng Hiếu rất lớn cho nên đừng nằm gần đây, chỉ cần hắn đến Kinh Thành, trên cơ bản là đều được đón vào nghỉ ngơi trong Hoàng Cung. Lần này, ba vị cao tăng bọn họ vừa vào thành Trường An, thì lập tức có người cưỡi khoai mã, chạy về bẩm báo với đường kim Hoàng đế Lý Uyên. chờ đợi ba người bọn họ về đến chùa Đại Phật Tử, thánh trị ngây đón của Hoàng đế đã đến trước rồi. Hiện giờ, ba vị cao tăng đều đã được đón vào trong cung. Các tăng nhân trong chùa, Công chỉ vừa mới biết tin Quảng Hiếu Sắp giảng kinh ở đây Hiện tại đều đang tất bật chuẩn bị Quảng Hiếu bà đang tin Thì heo nái Cũng biết leo cây Nghe được câu trả lời của hòa thượng trong chùa Quý bất quý cười khà khà Nói với Ngô Miễn Chỉ là ông giả ta Vật có chút nghĩ không ra há làm cách nào có thể mang theo hai hòa thượng Đã thành phế nhân kia Chạy thoát ngay trước mặt lục vô kỵ nhỉ Ngồi bên cười lạnh một tiếng đáp lại. Kỳ lạ lắm sao? Muốn biết không đơn giản, Cứ đến Hoàng Cung tìm Quảng Hiếu, Hỏi rõ là được. Ông còn nhớ đường tới Hoàng Cung, Đi như thế nào không? Nằm nhìn tóc bạc, Vừa mới nói xong, Thì trợt nhíu mày lại. Quay đầu nhìn về phía góc đường, Lát sau, Có một đội nhân má, Hộ tống một người trẻ tuổi, Cây tuân mã đi về hướng này. Từ phía xa nhìn thấy bóng dáng Hai người hai yêu đứng trước cổng chùa, Người nọ liền vội vã nhảy xuống ngựa Dẫn theo tùy tùng bên người Đi tới trước mặt mấy người ngô miễn quý bất quý Tươi cười lên tiếng nói Nhiều năm không gặp các vị tiên trưởng Thế dân còn cho rằng Mình sẽ không còn cơ hội gặp lại các vị nữa Không ngờ hôm nay Lại được nhìn thấy các vị tiên trưởng Ở ngay trước cổng chua Người trẻ tuổi này Chính là Lý Thế dân Con trai thứ hài của đương kim hoàng đế Lý Uyên Mặt mùi Lý thế Dân Trông còn non chuệt Nhưng lúc này Hàn đã 29 tuổi Sớm đã ở giai đoạn trang điên trưởng thành rồi Hôm nay Lý Thê Dân tới chùa Đại Phật Tử Cũng là vì chuyện ngày mai Hoàng đế sẽ ngự giá tới đây Hàn tới trước để kiểm tra công việc ngân giá Ngoài ra Trong buổi pháp hội ngày mai Lệ Uyền còn muốn tự tay bố thí Cho các tăng lữ trong chùa Để phòng có kẻ thừa cơ Trả trộn vào trong đám hòa thượng mà gãy bất lời cho hoàng đế. Lý Thế Dân thân kiểm tra đối chiếu danh sách tăng nhân ở đây. Không ngờ rằng vừa mới tới trước cổng chùa Đại Phật tự thì đã nhìn thấy bốn người ngô miễn quy bất quy. Nghe thấy nói của Lý Thế Quy Bất Quy cười khà khà nói: <cười> "Thì ra là tần vương Điện hạ. Chúng ta là rất có duyên. Ngài nói ngày mai, quang hiếu đại sư sẽ đây giảng kinh thuyết pháp." Mấy tên cư dân Vô Trì chúng ta có muốn tới lăng nghe cảm thụ tinh hoa Phật pháp. Chị sợ ngày mai đông người chen chúc không vào được bên trong. Nay gặp được hạ ở đây thì thật là tốt quá rồi. Dựa vào giao tình ngày trước của chúng ta, hẳn là điện hạ sẽ giữ cho chúng ta mấy chỗ ngồi chứ nhỉ. Lý Thế dân sớm đã biết rõ quan hệ của mấy người bọn họ với Quảng Hiếu, bà hòa thượng kia, chân trước vừa mới tiến vào trường ăn, chân sau đã thấy bốn người bọn họ chạy tới. Điều đó trong đó không có chuyện gì, lý thế dân hẳn nhiên là không tin. Thế là Tần Vương Điện Hạ cười to một trận rồi nói: <cười> mấy vị tiên trưởng ở trong mắt thế dân chính là thần là Phật. Chân thần Phật sống đã ở ngay trước mắt, còn phải đi cúng bái cửa đất làm gì?" Mấy vị tiên trưởng muốn nghe Quảng Hiếu Đại sư thuyết pháp lúc nào mà chẳng được. Hà Tất phải nóng lòng chạy tới chùa Đại Phật tự nhỏ nhen chen chúc, mệt nhọc khổ thân. Nếu các vị tiên trưởng không chế, thể dân xin phép mời các vị đến hoàng cung. Bệ hạ mà biết các vị tiên trưởng tới, nhất định sẽ rất vui mừng. Nói đến đây, trên mặt Lý thoáng một ý cười không dễ phát hiện, dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: Nếu các vị muốn nghe Phật pháp, Đông Lốc Quảng Hiếu đại sư cũng ở trong cung, toàn có một vị không hại đại sư đến từ Oa quốc. Phật pháp phổ độ chúng sinh, nếu các vị tiên trưởng muốn nghe, Thì hòa thượng không có lý do tự chốn Hơn nữa tứ đệ Lý Huyền Bá của chúng ta Cùng đàn ở trong cung Hậu Giá Không đợi Lý Thế Dân nói xong Quý bất quý đột nhiên khẽ run lên Vừa ngắt lời hỏi lại vị tần vương điện hạ này Lý Huyền Bá Chờ một chút Ông giả tác đột nhiên biết tới một chuyện Năm nay triệu vương điện hạ Đã bao nhiêu tuổi rồi Tứ đệ nhà ta vừa mới qua sinh nhật 19 tuổi Lý Thế Dạng vẻ quy bất quy có chút thất thố, Lý Thế Dận cũng có chút bất ngờ. Hắn dừng lại một chút, vẫn cờn định nọt nói: "Đời năm trước, Bệ hạ thường xuyên gặp ác mộng, sau cùng vẫn là nhờ Quảng Hiếu đại sư đưa ra ý kiến, nói rằng thời trẻ, Bệ hạ chinh chiến xa trường, trên tay đã dính không ít mạng người, nên bây giờ bị bọn chúng len lút tới trả thù." Tiểu đề huyền á là tinh tú trên trời chuyển thế sẽ cần lý Huyền á đứng ngoài trông cửa cho bể hạ thì ma quỷ không thể xâm nhập nữaộc sau huyền bá phụ trách đêm đến trong coi tổng cung cho bể hạ vutrà liền không gặp ác mộng nữa cho nên tư để đến giờ và luôn sống trong hoàng cung nghe lý thế dân nói xong không đại quy bất quỷ Ngô miễn trả lời bạch vôẩ là khôngịn được mà lên tiếng sao ở đây Cũng lại có mặt con lửa chọc quảng hiếu kia vậy Ông đây biết ngay mà Bất kể chuyện gì Có con lửa chọc này sen vào Là chắc chắn suối quẩy Người lớn nói chuyện Trẻ con đừng nói leo Quyền bất quỳ kéo bắt vô cầu lại Rồi tiếp tục nói với Lý Thế Dân Ông giả ta cũng muốn đi gặp Đứa nhỏ Lý Huyền bá này Lục trực đã hứa rằng Trước khi nó tròn 16 tuổi Thì sẽ tới thăm Vậy mà mấy năm nay bận rộn đủ mọi chuyện À quên bảng đi mất đây Trước kia Ngô Miễn, Quỳ Bất Quỳ và Tử Phúc Đã lập giao ước 16 năm Hẹn rằng khi Khâu Phương Chuyển thế ở kiếp này Tròn 16 tuổi Thì sẽ dẫn người đi tới Đông Hải Gặp Đại Phương Sư từ phục đã từng hứa Sẽ nhận Khâu Phương làm đồ đệ hai kiếp Chỉ là mấy năm nay Ngô Miễn và quý Bất Quỳ Đi ru ngoạn khắp nơi Sống ung dung thoải mái Cuối cùng quên luôn giáo ước năm nào Bây giờ nghe nói Lý Huyền Bá, đã tròn 19 tuổi, tình giả đã chậm trễ mất 3 năm. Thế là Lý Thế Dân, cũng không rảnh lo chuyện kiểm tra chùa miếu gì nữa, phải mới thuộc hạ tâm phúc bên người làm việc thay. Còn bản thân hắn, thì dân theo bốt cười ngô miễn quý bất quy, quay về Hoàng Cung. Vô gì Lý Thế Dân cho dù là con trai của Hoàng Đế, nhưng đi tới cửa cung, vẫn phải chờ Lý Huyền lên tiếng, mới được phép đi vào. Chỉ là mấy năm trước, Sự kiện Lý Thế Dân ở ngay trước cờ cung, chém đầu thai giám của thái tử, năng động rất lớn, mà bây giờ thai giám và ngự lâm quân, trông coi ở cờ cung, đều e sợ vị tần vương này. Về sau Lý Uyên đã ra một đặc chỉ Lý Thế Dân ít kiến không cần bẩm báo, cứ trực tiếp đi vào. Trường này Lý Thế Dân tiến vào yết kiến chỉ đi một mình, lần này đến lại mang theo bốn người làm mặt. Do thái và ngự lâm quân không dám hỏi han nhiều, cung kính mời bọn họ tiến cung, giờ nhanh chóng phái thị vệ đi trước một bước vào cung bằng báo, tranh cho bước người này có gây ra chuyện gì ngoài ý muốn thì linh các bọn họ cũng không bị trách tội sơ suất lơ là. Hai người hài yêu đi theo Lý Thế Dân, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện, tới trước cửa chính điện Vĩnh An cung và đến nơi. Bạn họ đã nhìn thấy nghi trường của Thái Tử ở bên ngoài điện. Trong thời gian ngô miễn quỷ bất quỷ đến chùa Đại Phật Tử, đoàn xe của Thái Tử và khển đường xứ tiếp tục lên đường cùng đang về đến nơi. Bốn mấy vị khển đường xứ này đành về dịch quán nghỉ ngơi trước, nhưng Quảng Hiếu lại kiến nghị với Lý Uyên, cho vợ mấy vị sứ thần Oa Quốc tiến cung kiến giá, cũng còn như là cho cao tăng Oa Quốc không hại một phần mặt mũi. Lý Uyên nghe xong lập tức hạ trị. Thái tử Lý Kiến Thành không cần dẫn sứ thần oa quốc tới dịch quan nữa, Mà trực tiếp đưa thẳng vào cung. Nói ra thì Lý Kiến Thành cũng chỉ đến sớm hơn Lý Thế Dân một chút, Nhưng nghi trưởng và kiệu của thái tử có thể tự do ra vào cung, Nên mới một đường đi thẳng đến Vĩnh An cung. Trở thành nghi trưởng của thái tử, Lý Thế Dân hơi cao mày Sau đó, hẳn đứng ngoài cửa cung, Cho thầy giám đi bẩm báo rằng Mình đã mời mấy vị tiên trưởng Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ tới Mở lát sau Ngày thấy các vị tiên trưởng năm đó Lại lần nước xuất hiện Lý Uyên Đích Thân Dân theo văn Võ ba quan Cùng đã người Lý Kiến Thành Ra trước cửa cung ghenh đón Bốn người bọn họ Lục trước nêu như không có bốn người này Thì thiên hạ còn chưa biết đã về tay ai Mà tám phần là về tay trình rào kim Lý Uyên dù đã làm hoàng đế mấy năm Đều vẫn không dám đắc tội Với mấy người bọn họ vừa nhìn thấy những người này Là gần như lập tức chạy một mạch Tới trước mặt ngô miễn quý bất quý Cười ha hà nói <cười> Chậm nghe tin các vị tiên trưởng tới Không kịp tới ngoài thành ngânh đón Thật sự là thất lễ rồi Mong các vị tiên trưởng thứ lỗi Quý bất quý cười khả khả Đang định khai khí vài câu Thì đột nhiên nghe thấy ngô miễn đức bên cạnh Mà miệng nói Mày hả Trông sắc mặt người không được tốt lắm gần đây ngủ chung phòng vân người nào phải không hết trường thứ 192 chương 193 rằng có không ai ở được ngồi đột điên thốt lên những lời như vậy bầu không khí trong ngày mắt trở nên lặng ngắt như tờ nếu là người thường thì có lẽ bây giờ mọi người đã bắt đầu ồn ảo lên những người duy nhất Dăm ngây ồn ảo, còn đang ở xa tận trong thành Thương Châu. Nếu lúc này Trình Giạo Kim có mặt ở đây, có khi xem mở miệng trêu chọc Lý Uyên mấy câu. Những đàn văn vọ bác quan này tuyệt tự đối không có cái gan đó. Vương mặt Lý Uyên phút chốc nóng lên, thay vì tiên trường tóc bạc vẫn đang nhìn bình chầm chầm. Vì hoàng đế khai quốc đại đường, chỉ có thể cười khát một tiếng đáp. À, đến ngày gần đây, chấp bận dộ xử lý quốc vụ, nên là mất ngủ. Sang mặt có hơi kém, để ngồi biến tiên trường phải lo lắng, thật là đáng trách. Lý Uyên nói vậy, là muốn tự tìm cho mình một bậc thang đi xuống, để ngồi biến lại cố tình không cho ông ta xuống đài. Nằm đẹp tóc bạc chỉ cười lạnh một tiên nói, Mạng là của người, mà đêm không có việc gì, thì bớt chăm chỉ xử lý mớ quốc vụ bớ vẩn ấy đi. Nếu không phải biết rõ mình không đắc tội nổi với mấy người này, Lễ Uyên liền buốn tự mình rút kiếm, bổ cho nam nhân tóc bằng này một nhát. Trầm là vua của một nước, ngủ với mấy người phụ nữ thì lại làm sao? Ngươi cho rằng ông đây tốn sức, dành lấy Giang Sơn thật sự là vì lây dân bách tính đây sao?" Nhực cười, "Nếu không có được quyền lực tối thượng, mỗi ngày ngủ với một kiểu đàn bà khác nhau thì ai lại rảnh rỗi treo đầu ngang lưng mà chịu khổ chứ?" Nếu không phải sợ đánh không lại ngươi, thì giờ này chấm, đã lao lên liều mạng với ngươi rồi. Lúc này, Liên Thế Dân bước tới, bắt cho Phụ Hoàng một bậc thang. Tấn Vương Điện Hà cười nịnh nọt lên tiếng nói. Cây biệt điều năm mới gặp lại các vị tiên trưởng, sao có thể đứng bên ngoài nói chuyện thế này? Mẹ hả, trực tiên vẫn nên mời mọi người đi vào trong đi đã. Mấy vị này cô có quan hệ thân quen với Quảng Hiếu Đại Sư. Hẳn là sẽ có đôi lời muốn nói Trong khi nói chuyện Ánh mắt Lý Thê như con như không Liếc về phía thái tử Lý Kiến Thành Thấy được đại ca đang không tận Trừng mắt lừa mình Ánh mắt hai người vừa chạm nhau Để lập tức rời đi Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì Có bậc thăng này Của con trai thứ Lệ huyền liền mời ngô biến quý bất quy Cùng hai con yêu quái vào trong cung điện Quang đường chỉ dài mấy bước chân Bách vô cầu không dành thế sự Vẫn cứ ở sau lưng ngô miếng Ra sức hóng hết Ông trẻ Ông mới nói được một nửa thôi mà Hoàng thượng ngủ với gái Ngủ đến tàn tạ luôn đấy hả Mà nay ông đây cũng thấy sắc mặt lão hoàng đế Xanh mét nhật nhạt Ông trẻ nhìn kìa Đi đường mà cả người run bắn cả lên kìa Chậm là bị các người chọc tức đấy Liệu Yên bị mấy câu của bạch vô cầu Chọc cho cả người giận run vất vả lắm mới tới được đại biển lực chú ý của bốn người Ngô miễn quý bất quy cuối cùng cũng rời khỏi Lý Uuyên chuyển sang chỗ hai bị hòa thượng Quảng Hiếu và không Hải đang ngồi ghế thượng khách không phải hòa thượng Quảng Hiếu đây sao lâu rồi không gặp ông giả tạt còn tưởng người sớm đã viên tịch rồi cờ <cười> quy bất quỳ không nhìn thấy gì nhưng vừa mới vào tên nơi Bách vô cầu đã lập tức thông báo cho ông giả biết vị trí ngồi của Quảng Hiếu và Không Hải. Dừng một chút, ông già mới tiếp tục. Không định nói gì với ông giả ta sao? Không nói thì ông giả ta trở về lại suy nghĩ lung tung, suy nghĩ nhiều ngủ không yên giấc, là lại muốn tính toán thủ xưa nợ cũ. Tính từ thời tề tuyên vương, người mượn của ông giả ta, năm ngàn đao tệ vẫn còn chưa trả đâu Đao tệ một chồng những loại tiền cổ thời Xuân Thu Chiến Quốc, hình dáng như cây đào. Lý Uyên không ngờ lão mỗ này vừa mới vào đã trực tiếp kiếm chuyện với Quảng Hiếu, dẫu biết có chút không để mặt mũi, nhưng ít nhất cũng mặc kệ chuyện mình ban đêm ngủ với vị nương nương nào. Ngay lúc ông ta định mở miệng nói vài câu coi như giảng hòa thì lại thấy Lý Thế Dân nháy mắt ra hiệu với mình. Trong nháy mắt Lý Uyên liền hiểu ra, lập tức vỗ vào trán mình một cái, Đó với người con trai thứ ở sau lưng à, Thế dân Mấy vị tướng quân Viễn Trinh Cao Ly Đã đến cả rồi chứ Lý Thế dân vội vàng gặp đầu đáp Phải Mấy người về quốc công Lý Tịnh Sơm đã chờ ở bên ngoài cảnh Đức Cung Nhị thần cũng đang định Mở lát bầm báo với bệ hạ Hồ đồ Chuyện quốc sự trọng đại như vậy Sao có thể trì hoãn Lý Uyên nghiêm khắc Trách cứ Lý Thế dân một câu Sau đó quay sang Cười định Vinh Quy Bất Quý và Hoa Thượng Quảng Hiếu. <cười> à, các vị tiên trưởng, cao tăng, chấp đột nhiên nhớ ra, à, còn có đại sự cần xử lý. Các vị tạm thời ngồi lại đây một lát nhé. Đại chấm xử lý xong chuyện quốc gia đại sự, sẽ lập tức quay lại, cùng với các vị uống một trận ra trò. Lý Kiến Thành, còn thầy chấm tiếp đại các vị khách quý, con thân là thái tử, ngàn vạn lần không thể bỏ bê các vị cao tăng biện trợ. Lệ vốn định để Lý Thế Dân ở lại tiếp đãi, nhưng lại lo bởi vì thế ngoại cao nhân này sẽ chắc cứ mình xem nhẹ bọn họ, cho nên mới lệnh cho thái tử ở lại thay thế, mặc dù hoàng đế rời đi, nhưng để chức quân ở lại tiếp khách, cũng không thể nói là bỏ bê được đâu nhỉ. Lệ Uyên lại khai khí thêm vài câu, dò dẫn theo Lý Thế Dân vội vội vàng vàng rời khỏi cung điện, tìm chỗ tranh đi mưa sa đáo tất. Trước khi đi, còn dặn dò thái giám hầu hạ ở đây Một khi cục diện bất căng thẳng Thì lập tức đi báo tin cho ông ta quay về Sau khi Lý Uyên đi khỏi Trong công điện ngoài trừ hai nhóm người ngô miễn và quảng hiếu Thì chỉ còn lại thái tử và đám văn võ ba quan Bị Lý Uyên bỏ lại Bầu không khí nhất thời, có chút xấu hổ Thái tử sai người thu dọn tiệc cũ Sau khi lại lần nữa dọn tiệc rượu lên Hàn mê nói với hai nhóm người tăng tục trong đại điện Bệ hạ đi xử lý chính vụ, bổn thái tử đến tiếp các vị, người đâu, truyền các cơ trong cung gian, múa góp vui đi. Trong lòng thái tử Lý Kiến Thành lúc này có chút chột dạ. Hắn và hòa thượng Quảng Hiếu qua lại rất gần, mấy năm gần đây, nghe lời Quảng Hiếu mà vị trí thái tử của hắn ngày càng vững chắc. Chỉ vài năm nữa khi lễ uyên bang thì ngôi hoàng đế sẽ rơi vào tay hắn, mặc kệ là tân vương triệu vương trước đó con đập lên bao nhiêu công lao chỉ cần mình lên ngôi hoàng đế để lúc đó không phải tất cả bọn họ đều phải quỳ xuống xưng thần hay sao cho nên dựa vào quan hệ của mình với Quảng Hiếu hạn công nên đứng về phía hòa thượng mà nói chuyện có đều mấy người đối diện bên kia ngay đến Quảng Hiếu cũng không thể động vào càng đừng nói chi người chân mắt thịt như hắn cho nên Lý Kiến Thành chỉ đành nghĩ cách tiem truyện vui tới phần tán sự chú ý của hai nhóm người này. Không ngờ được chính là mấy người vô viễn bất quy, làn đi hoàn toàn không nghe thấy lời thái tử nói. Nam nhân tóc bạc kia nhìn về phía Quảng Hiếu, khẽ lạnh một tiếng rồi nói: hiện giờ hoàng đế cũng đi rồi, Quảng Hiếu người vẫn không định nói gì sao?" Vốn cũng có lời muốn nói, ngồi biết tiến sinh xin trả một chút. Quảng Hiếu khẽ gật với nam nhân tóc bạc một cái, rồi quay sang đối với thái tử Điền Hạ, hòa thượng to gan muốn cung điện này trong chốc lát, mong Điền Hạ mời những người không liên quan đi ra ngoài. Hòa không muốn để những người phàm tục nghe được. Lịch Kiến Thành đáp lại một tiếng, cho đám văn võ bá quan và nhân hầu hạ rời khỏi cung điện. Đầu lúc hắn người định rời đi, là bị Quảng Hiếu ngăn lại. Thái tử Điền Hạ chớ vội đi, ngài là chư quân của một nước. Từng lại chính là thiên tử Chuyện trong thiên hạ Đều có thể nói cùng thái tử điện hạ có thể ở lại nơi này Chỉ cần nghe xong không chuyển ra ngoài Là được rồi Quảng hiếu giữ thái tử lại Là để phòng ngừa Một khi trở mặt Lý kiên thành sẽ làm lá chắn cho mình Chỉ ít đây cũng là một vị thái tử Để lúc ra tay Muốn giết mình Mà ngộ thương đến vị thái tử này Thì ngô miễn vào quy bất quy Ít nhiều cũng phải gánh chịu tội danh Can thiệp vận nước Hiện tại quốc gia yên bình Vận nước ổn định Nếu lúc này Làm Thái từ bị thương Ngô Biễn và Quỳ Bất quý Ở trước mặt từ phúc Cũng khó lòng giải thích Quảng Hiếu nói gì Lý Kiên Thành nghe đấy Thay vì cao tăng này mở giữ mình lại Mặc dù trong lòng Vẫn có chút kiêng rẻ Ngô Biễn Để cuối cùng Vẫn ngồi xuống bên cạnh Quảng Hiếu Im lặng lắng nghe quy sư huynh Ngô Biễn tiên sinh Trước đó Quảng Hiếu cho rằng Ba hòa thượng chúng ta ắt phải chết, không thể nghi ngờ. Lục vô kỳ đã đuổi theo đến chỗ chúng ta. Động lục hắn sắp ra tay, thì lại có người xuất hiện ngăn cản. Đã tới đây, Quảng Hiếu đi thoáng qua hòa thượng không hại bên cạnh, khe mỉm cười nói tiếp. Lời này mà để hòa thượng ta nói, thì cả người chắc chắn không tin. nhưng may là khi đó, không hại đại sư cũng đã tỉnh lại. Để hắn tưởng thuật lại, hẳn là đáng tin hơn Quảng Hiếu đúng không? Không hải đại sư Làm phiền ngươi Lâu này Giới cổ không hải Vẫn hiện do vết thương Bị đâm thủng lúc trước Cùng mày là không bị ảnh hưởng Đến việc nói chuyện Không hải có lời chào quy Ngô Hai vị thí chủ Quảng hiếu đại sư nói không sai Lúc ấy không hải đã tỉnh lại Một gì quảng hiếu đại sư Một dựa vào sức một mình mình Cầm chân lục vô kỵ Tranh thủ cơ hội cho không hải chạy thoát Đúng lúc này Một con yêu quái che mặt đột nhiên xuất hiện. Giết chết hết đám yêu quái lâu la. Cản chất lục vô kỷ để cho mấy người chúng ta chạy trốn. Hết chương 193 Chúng ta cùng nghe tiếp trường 194 Kế hoạch Trước khi đọc, thì Thành xin cảm ơn bạn Hồng Giang ủng hộ 100.000 qua Mô Mô Với lời nhắn, mời tư lệnh thành bát phở đêm và ủng hộ của Ngô ạ. Cảm ơn bạn nhé. Và bạn uh, Như Tùng ủng hộ 50.000 qua mô mô với lời nhắn Qua ít lòng nhiều ủng hộ miễn chuyển của anh Cảm ơn bạn rất nhiều Wow, thành nhận được uh, 500.000 qua Techcombank của bạn uh, Việt Mạnh với lời nhắn ủng hộ thành dịch miễn chuyển Cảm ơn bạn rất nhiều nha Ok, chúng ta cùng nghe tiếp So với Quảng Hiếu, Ngô Miễn và Quý Bất Quý Cảm thấy không hài vẫn đáng tin hơn một chút Nghe thấy hắn kể rằng Có một con yêu quái trên mặt xuất hiện Nàng nhân tóc bạc lặng yên nhìn thoáng qua bách vô cầu Đang trợn to mắt chăm chú lắng nghe Sau đó ý lại làm như không có việc gì Tiếp tục nhìn không hải Chờ hắn kể tiếp lời phía sau Không hải nghỉ lây hơi một chút rồi nói tiếp Sau khi yêu quái trên mặt xuất hiện Lục vô kỳ có vẻ tức giận vô cùng Có điều hai bọn họ Rõ ràng có quen biết nhau Còn yêu quái kia tuy không phải đối thủ của lục vô kỵ Nên có thể nhìn ra họ Vẫn còn vài phần kiên kỵ nó có mấy lần lục vô kỵ Đã có cơ hội rồi nó vào chỗ chết Nhưng đến một khắc cuối cùng Vẫn không thể xuống tay Nói tới đây Hoàng thượng Không Hải mệt nhọc thở dốc Nhảy lên ly trà xanh trong tay Quảng Hiếu Uống một hơi Rồi mới tiếp tục nói Không hại và Quảng Hiếu đại sư Cũng chính là nhân cơ hội này Mà có thể chạy thoát thân Nghe đến hẳn là được Phật tổ phù hộ. Lại có một con yêu quái xuất hiện ngăn cả lục vô kỷ. Không ngờ là mấy vị cao tăng đây giao tiệp rộng rãi quá nhỉ. Để cả bạn bè là yêu quái cũng thương xót các người. Nghe không phải nói xong quy Bất quy bật cười kha kha vừa tay băm lấy canh tay con trai nhặt nhà mình. Sau khi xác định hắn vẫn kè kè bên cạnh ông già mới nói tiếp. Không hài đại sư Vợ mới xuất thế Không nhận ra con yêu quái che mặt kia Cũng là điều dễ hiểu Vậy còn quảng hiếu đại sư đây thì sao Chẳng lẽ người cũng không nhận ra ư Quảng hiếu có giao thiệp rộng đến mấy Thì cũng không sánh được với quý sư huynh Hòa thượng cùng lắm chỉ quen biết Và người bạn là yêu quái Còn quý sư huynh Còn nuôi hẳn một đứa con trai Là yêu vương cơ mà quả hiếu bìm cười đáp lời Con yêu quái che mặt kia Có lẽ cũng không phải là vì ba hòa thượng chúng ta. Chẳng qua chỉ là một lớp mạng che mặt thôi. Lẽ nào quy sư huynh không đoán ra được nó là ai sao? Quyên bất quy lần bỏ được ly rượu trên bàn, một hơi uống cạn rượu trong ly, rồi cười từng tìm mà nói về phía Quảng Hiếu. <cười> Quảng Hiếu người ở bên ngoài, kết giao bản xấu bạn tốt thế nào? Ông giả ta làm sao mà biết được? Chào lùng hai nhóm người trong tiệc rượu, thăm dò qua lại lân nhau, Thì trong xương phòng ở hậu viện của một quán rượu trong thành trường An Lục Vô Kỳ ngồi đối diện với con yêu quái trước mặt nói, Đây chính là giúp ta hoàn thành tâm nguyện mà ngươi nói đây hả? Không có người thì tâm nguyện của ta đã hoàn thành rồi. Cương Minh, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đứng trước mặt Lục Vô Kỳ, chính là Cương Minh, vừa quay trở lại vị trí thái tử yêu sơn. Tình gia thế thân phận của cả hai đều là bán yêu, nhưng một bên là trời sinh đã vậy, bên còn lại là do chế tạo mà thành. Nhị lục phổ đang đổi cơn thịnh nộ, cưng mình chỉ phép mỉm cười nói: "Ta còn tưởng rằng vô kỳ tiên sinh hiểu rõ nặng nhẹ trước sau, chỉ là một tên không thải mà thôi, mua giết lục nào mà chặn được." Hàn cũng không phải đại nhân vật như Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Cho dù có pháp chỉ của tử phúc cấm người không được giết hắn trong thành trường an, thì lại thế nào? Người không giết không hải, không hải lại chết trong tay yêu quái khác. Thế thì đâu thể tính là lỗi của vô kỳ tiên sinh được, đúng không? Nói đến đây, thế cơn giận của lục vô kỵ hơi giảm xuống. Cường mình khét cười một tiếng rồi nói tiếp. Chỉ cần đại sự thành công, Hòa Thượng Không Hải cứ giao cho ta Bây giờ Yêu Vương Bệ Hạ đã bế quan Toàn bộ Yêu Sơn đều nằm trong sự khống chế của Cương Minh Chỉ cần người giúp ta hoàn thành đại sự Trường An có lớn đến mấy Cũng không dung chứa được một tên Không hài Nghe vị Thái tử Yêu Sơn này nói xong Lục Vô Kỳ trầm mặt trong chốc lát Sau đó nói với Cương Minh Trước đó cũng không nghe người nói là Còn có kế hoạch này Đây không phải điều ngươi nghĩ đến từ trước đúng không? Cường Minh hít sơ một hơi Để khi nó tiếp Thì trong giọng nói Lại lộ ra vẻ đau thương Đại nạn của bệ hạ sắp tới Biện pháp viết trong quyển sách nhỏ kia của ngươi Ông ta không dùng được Tuổi tác của bệ hạ thật sự đã quá cao Nếu được người đem sách tới sớm hơn 100 năm Thì có lẽ Vẫn có chút cơ hội xoay chuyển đấy Vậy thì có phải ta "Để chút bờ ngươi không nhỉ?" Lục Vô Kỵ mỉm cười một chút tiếp tục nói: giờ trong đám thái tử đống đá của Yêu Vương, phế nào giết, chỉ còn một mình thái tử ngươi là nắm giữ đại quyền chết Yêu Sơn, chỉ cần Yêu Vương vọt chết. Sau khi bể hạ Quý Thiên, Yêu Vương đời tiếp theo sẽ là Bách Vô Cao." Không đợi Lục Vô Kỵ nói xong, Cần Bình đã ngắt lời hắn. "Thái tử Yêu Sơn, dừng một chút rồi lại tiếp tục nói." Ta cùng lắm, cũng chỉ là một nhiếp chính Phụ tá yêu vương thống chỉ yêu Sơn bà thôi Trừ chuyện đó ra, Cương Minh đã không còn hy vọng Xa vời nào khác Từ lúc nào mà yêu vương đổi thành nhiếp chính vậy Lục vô kỳ hiểu ý tứ trong lời nói của Cương Minh hắn khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp Nếu đám anh em kia của người có thể hiểu rõ điều này Thì cũng sẽ không bị cha ruột của mình giết chết Chỉ là ta vẫn không hiểu mà không hải nhỏ nhỏ mà thôi Có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của người Kéo một sợi tóc Át động toàn thân Không hải Là một trong những quân cờ quan trọng Trong bàn cờ của ta Hiện giờ ngô miễn bách vô cầu Đều đã đến trường an Ta không thể mạo hiểm Để ván cờ này xảy ra biến hóa Nói đến đây Cường mình dừng lại một chút Đi bóng đêm ngoài cửa sổ Thơ dài một hơi rồi mới nói tiếp À, trước khi bệ hạ quy thiên Yêu xuân tuyệt đối không thể loạn Nhưng nhân gian không thể không loạn Lời nói đến đây Bên ngoài xương phòng Bông xuất hiện vài bóng người Rồi một giọng nước cất lên Điện hạ Đám người bách vô cầu ngô miễn Đã tề tiểu trong hoàng cung Có cần bảo bọn yêu quái trong cung Tạm dừng hành động không ạ Cứ tiến hành như cũ Không có lệnh của ta Thì không ai được tự ý sửa đổi kế hoạch Cơ Minh trả lời một câu rồi nói tiếp Còn một chuyện nữa Sai Tô Ma Hồ Đi theo trình giáo kim Nếu không được động tới gã Trước khi đại sự hoàn thành Không được lưu lại bất kỳ dấu vết gì Ở thành trường An Chuyện lời của ta Nếu như chuyện này thất bại Thì cả đám yêu quái các người Đều phải chịu liên đới Không một ai thoát chết Nhưng nếu đại sự thành công Thì cả người chính là công thần của yêu Sơn Ta sẽ đảm bảo với yêu vương, dựa theo tập tục nhân gian phong cho các ngươi một tước vị có thể để lại cho con cháu kế thừa. Được rồi, mau đi làm việc của mình đi." Một câu này nói xong, ngoài cửa sổ không còn động tĩnh nào nữa. Thể dáng vẻ cương bình có vẻ đã nói xong, lực vô kỷ đột nhiên đã bật nụ cười nói: "Hahaha, rằng kia ta đã hiểu mục đích của ngươi rồi. Chiêu hiểm như thế này đến cùng Ta không không dám tùy tiện thử đâu. Cẩn thận đến cuối cùng nhân gian không loạn, mà yêu sơn của các ngươi lại loạn đến không thể bình ổn đấy. Đó là chuyện của riêng ta, không mượn vô tiên sinh nhập lòng." Cư Minh mỉm cười đáp, là giáp bóng đêm bên ngoài cửa sổ nói, "Chỉ cần vô kỳ tiên sinh giúp ta một tay, đợi đến khi đại sự hoàn thành, cư minh toàn lực giúp đỡ ngươi." Giết chết Hòa Thượng Không Hải Tội lỗi này Yêu Sơn chúng ta gánh Tuyệt đối Sẽ không để Đại Phương Sư Tử Phúc Đi tìm Vô Kỳ Tiên Sinh hỏi tội đâu Việc đã đến nước này Ta còn có lựa chọn nào khác sao Lục Vô Kỳ cười lạnh một tiếng Rồi nói tiếp Có điều nếu đi ta giúp các ngươi Hoàn thành đại sự rồi Mà Không hại vẫn không chết Thì lại làm sao Không Hải không chết mà cuộc cương minh Giao cho ngươi Thái tử Yêu Sơn dừng một chút Cười nói với lục vô kỵ Ta và người không chỉ có một chút giao tình này Yêu Sơn về sau Còn phải trông cậy nhiều vào vô kỵ tiên sinh Chúng ta đã nói những gì Cương Minh tuyệt đối không quên Người chưa quên là tốt Vô kỵ nói xong câu này Thân thể bắt đầu mở dần đi Một khác trước khi biến mất Hắn nói với cương Minh Ta cần đi xử lý chút chuyện riêng Đợi khi quay lại sẽ nói tiếp cần làm gì đại thái tử người thật sự không muốn lấy bácch vô cầu thay vào hay sao có có thể hỗ trợ để lúc đó chỉ cần giao thân xác hắn cho ta là được suy xét chút đi người không thiệt đâu Bách vô cầu thấy lục vôỳ đã hoàn toàn biến mất gương mặt cường mình mới lộ ra một biểu cảm giữ tận chẳng ngâm hồi lâu vì thái tử yêu dơ này mới lầm bẩm nói Người nói đúng Sau này yêu vương Sẽ phải đổi tên thành nhiếp chính Ngoài cửa sổ có một vạt ánh trăng hắt vào Chiều lên khuôn mặt trắng bạch của cương binh Cùng lúc đó Anh trăng cung xuyên qua cửa sổ Hắt vào chiếc giường Trong một tầm cung tại hoàng cung Chiều lên đôi nam nữ Đang vặn vẹo giao hoan trên giường Người nam là đưa kim hoàng đế Lý Nguyên Người nữ Lại là một con yêu quái Đang phe phẩy tái đuôi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 một bạn Nguyễn Khanh ủng hộ 500.000 của Tê Cơm Bảnh về lời nhắn ủng hộ Bách vô cầu, cảm ơn bạn rất nhiều. À, ơn bạn Phạm Văn Nhân mời thành bắt sợ nhé, 100.000 qua về cơm ơn bạn rất nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã donate, bây giờ thì thành thì tập tiếp đây. Sau khi Lý Uyên đã khỏi Vĩnh An Cung, đầu tiên là đi giả một vòng trong hoàng cung, rồi đuổi Lý Thế Dân rời đi. Tiếp đó hoàng đế khai quốc đại đường Dần theo mấy thị vệ Đi tới một gian phòng ngủ nhỏ Chiều đại trước chỗ này Được dùng làm nơi ngủ nghỉ Của cung nữ có phẩm cấp Sau khi Lý Uyên lên ngôi Thì đã đuổi hết hơn phân đựa đám cung nữ Thái giám co sót lại của tiền chiều ra khỏi hoàng cung Nơi này liền bỏ không không dùng đến Hoàng trưng nửa năm trước Nữ yêu tên gọi Ano này Đột nhiên xuất hiện trong giấc mộng của Lý Uyên Ở trong mộng cùng ông ta Đi loan đảo phượng Khi tỉnh dậy, Lệ Yên chỉ cho rằng mình rơi vào một giấc mộng xuân mà thôi. Không ngờ tới đêm hôm sau, nữ yêu Ano này là từ chính trong giấc mộng của ông ta bước ra ngoài. Vốn cho rằng, máu vật cỡ này chỉ có thể tồn tại trong mơ. Nào ngờ, lại được tận tay tận mắt cảm nhận thấy. Bắt đầu từ hôm đó, Liệu Yên không còn nói hoài gì tới đạo đức lý lẽ gì nữa. Ngày ngày đi tìm nữ yêu Ano này, quân quýt với nhau. Bởi vì thân phận của Ano là nữ yêu Lý Uyên không thể cho ả danh phận phi tần Chỉ có thể đem dấu trong căn phòng ngủ nho nhỏ này Mỗi khi đêm xuống tĩnh lặng Nữ yêu thi triển yêu Pháp Đi tới tầm cung của Lý Uyên Ngày hôm sau lại rời đi trước khi trời sáng Mặc dù có Lý Huyền bá Được bên ngoài tầm cung canh chừng Ấy vậy mà Chưa từng phát hiện ra dấu vết nào cả Ngoài trừ trong vây sắc mặt lão cha nhà mình Ngày càng kem đi Thì không phát hiện ra tình huống dị thường nào khác Từ sau khi có được nữ yêu này Lệ Uyên càng ngày Càng trương mắt các phi tần trong hậu cung Dù sao chuyện ở chỗ ngô miễn Quảng Hiếu Còn lâu mới kết thúc Ông ta đơn giản Đi tìm tiểu yêu tinh dính người này Vui vẻ hưởng thụ một phen Chỉ là vừa mới sung sướng được một lúc Ngay trong thời khắc quan trọng Nữ yêu lại đột nhiên Nhắc tới một chuyện Đã từng nói từ mấy ngày trước đó Tình hình lúc đó cũng không khác hiện giờ làm mấy. a nói rằng, à, và người đồng tộc của mình kiếp trước, từng nhận được ân huệ của tần vương điện hạ, Lý Thế Dân. Tuy rằng danh phần thái tử sớm đã định đoạt, không thể xoay ra biến hóa gì, nhưng a vẫn hy vọng, Lý Uyển có thể cho Lý Thế Dân một chút đãi ngộ đặc biệt nào đó. Ví dụ như, trên vương miện, đi thêm một viên đông châu, hoặc trên đai ngọc, Gần thêm một kim bài gì gì đó Chỉ cần thể hiện rõ ràng Tần Vương Điện Hạ Khác biệt với những phiên vương khác Là được rồi Lần trước là lúc Lý Uyên Đang hương thú mạnh liệt Đầu óc nóng lên mà đồng ý ngay Bây giờ ngay nữ yêu lại nhắc tới chuyện này Trong lòng liền thấy băn khoăn Hoàng đế khai quốc đại đường Xoay người ngồi dậy khỏi giường Trầm mà xuống Nói với nữ yêu An Đô Gia phòng cho phiên vương Là chuyện quốc gia đại sự Không phải là chuyện mà một tiểu yêu quá Nhiều người có thể xem vào Nói mau Ngươi nhận được lợi lộc gì Ở chỗ Tần Vương Mà lại tới làm tiếp khách cho nó Bể hạ ngài hiểu lầm rồi Ta chỉ là một tiểu yêu nhỏ bé vô danh Liệu có thể nhận được lợi lộc gì Từ Tần Vương chứ Nữ yêu cười lên khanh khách Lại cuốn lấy cổ Lý Uyên Nhìn một con mãng giả Hồ lên cái mặt giả của ông ta một cái, rồi mới tiếp tục nói. Chưa kiên người ta đã nói với bệ hạ rồi, kiếp trước Tân Vương Điện Hạ là một thợ săn, đã bắn chết một con, tìm tới trà thù, mới kêu được già trẻ lớn bé toàn tộc nhà ta. sau lại đến lúc muốn báo ân, thì thợ săn đã chuyển thế, chính là tần Vương Điện Hạ ở kiếp này. Nữ yêu vừa nói chuyện, vừa không ngừng mân mê sở soạn trên cơ thể trần trụi của Lý Uyên, Khiến dục vọng của Hoàng đế vốn đã dần nguội đi, Lại bắt đầu cháy lên hừng hực Phi tần trong hậu cung của Lý Uyên có không ít, Nhưng người duy nhất có thể khơi gợi cảm xúc cho ông ta, Chỉ một mình Ano. Hoàng đế lập tức đè tiểu yêu tinh xuống dưới thân thể, Chuẩn bị hành sự. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng gọi của thị vệ. Bày hả? Chồ Thái tử Điện Hạ chuyển tới tin. Hai vị Đại sư Quảng Hiếu và Không Hải, Đã rời khỏi hoàng cung Nó làm về sớm chuẩn bị cho buổi giảng kinh Ngày mai ở chùa đại Phật tử Còn mấy vị quy tiên trưởng Ngô miễn tiên trưởng Vân Đàng tiếp tục dùng tiệc Thái tử Điện Hà sai thần Tới mời bệ hạ Tâm vộn Chẩm ở sau ngày đây Mặc dù bị cắt ngang hứng thú Nhưng nghe nói Hai nhóm thần tiên không trở mặt đánh nhau Trong lòng Lý Uyên cũng coi như nhẹ nhóm thở ra Ông ta vội vội vàng vàng Bật miệu trên người An Đô một hồi Rồi mới mặc lại y phục của mình Để giết sự hộ tống Của đông đảo cung nữ Thái Giám Thì về trở về Vĩnh An Cung Khi bước vào Vĩnh An Cung Quả nhiên nhìn thấy bên trong Thì mất hai vị hòa thượng Cũng không thấy thái tử Lý Kiến Thành Có lẽ là đi đưa tiến hai vị cao tăng Ngoài trừ hai vị hòa thượng Thì mấy người khiển đường xứ Cũng rời khỏi hoàng cung Thời gian qua bọn họ đã liên tục Phải trải qua bao nhiêu kinh hãi, Thật sự cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc này trong Vĩnh An Cung, Tần Vương Lý Thế Dân, Đang thay thế Thái Tử, Tiếp đón mấy người ngô miễn quý bất quy Nhìn thấy hoàng đế đã quay trở lại, Lý Thế Dân và văn võ ba quan đồng loạt, Hất vạt áo đứng dậy. Lý Uyên không để ý tới đám người này, Mà mỉm cười bước tới trước mặt ngô miễn quý bất quy nói, Hà <cười> À đã để mấy vị tiên trường phải đợi lâu, Thiệt tài, đã phải miêu tính dụng binh đối với Cao Ly, đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ đặc biệt nhiều. Vân Ca Cầu, binh mã chưa động, lương thảo đã phải sẵn sàng. Li Uyên vừa ngồi xuống, Bách vô cầu liền khịt khịt mũi mấy cái, sau đó chớp chớp mắt nói với hoàng đế: eh, Là hoàng đế, bà son ngươi đi bạn việc gì thì tự ngươi biết lấy. cả người toàn mùi dâm tanh, bản bắn pháo hai lần vô Nhưng mà, yêu khi trên người người là thế nào hả? Là hoàng đen người cũng biết chơi bảy lắm đấy nhỉ? Đến cả nữ yêu mà cũng dám chọc vào. Không phải ông đây nói người chứ, chỉ dựa vào cái thân còm cõi của người làm vốn. Cẩn thận, có ngày bị nữ yêu nhai sống cả da lẫn thịt đấy. Với lời này, khi khuôn mặt giả của Lý Uyên đỏ bừng lên, cười khăn một tiếng không nói nên lời. Lý Thế Dân nhìn thấy phụ hoàng mình xấu hổ như vậy Thì cũng giận mình Có vẻ như con yêu quái lỗ mãng này Đã nói đúng Lão cha nhà mình Đã vui chơi quá đà rồi Nghe nói tùy dạng đế dương quảng Của tiền triều Cũng giỏi khoản này lắm Nhờ thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Lý Uyên Lý Thế Dân vẫn vội vãng đứng dậy Thay phụ hoàng giải vây Dòng đường đi Đã làm phiền các vị hộ tống sứ giả Oa Quốc Tình hình cụ thể đã được Lưu vương Trình Giạo Kim Phái mã đưa đến Kinh Thành Bởi hạ cũng đa phê chuẩn thánh chỉ Triệu Trình Vương Huynh quay Chờ đã Chuyện của Trình Giảo Kim không phải vội vừa vạn đang vào thời điểm mâu chốt Của cuộc chiến với Cao Ly Trầm đang dự định cho Trình Giảo Kim Phụ trách áp tải lương thực Ngày thêm Ly Thế Dân nhắc tới Trình Giạo Kim Là liên tưởng tới những lời ban nãy nữ yêu An-Đô đã nói Trong lòng lý Uyên bắt đầu Dê lên tâm tư đề vọng Được con thứ của mình Vì sao lại nhắc tới trình rào kim ngay lúc này Được yêu muốn phong thưởng Cho lý thế dân duyên cớ vì sao Chẳng lẽ là thằng nhiệt tử này Đang nhỏ ngó ngôi vị hoàng đế của mình Hiện tại ngoài trừ Lão tứ lý huyền bá Thì chỉ có hắn là gần gũi Mấy lão thần tiên này nhất Bây giờ đừng đỡ lý thế dân lên Một khi triều đình Bắt đầu dụng binh với Cao Ly Lợi dụng lúc thành trường an Trông dỗng dây binh làm loạn Bên ngoài có trình rào kim hỗ trợ Bên trong có mấy vị thần tiên sống Ngô miễn quý bất quy Lại thêm tiểu yêu tinh An Đô Được sắp xếp bên giường mình Một khi Lý Thế Dân thật sự có lòng miêu phản Chỉ dựa vào một mình thái tử Lý Kiến Thành Thì quạt thực Không thể áp chế được hắn Lời nói của Lý Uyên Khiến Lý Thế Dân Cũng có chút không kịp phản ứng Do rằng chuyện triệu trình rào kim Về kinh lúc sáng nay Đã thường lượng xong Vì cơ gì đột nhiên thay đổi. Mặc dù trong lòng Lý Uyên đã bắt đầu hoài nghi Lý Thế Dân, nhưng lại không tiền phát tác ngay trước mặt mấy người ngô miễn quyền bất quy. Cho nên chỉ đành tiếp tục bởi bọn họ nói chuyện phía một lúc. Lúc này, Thái tử Lý kiến Thành đưa tiên hai vị hòa thượng cùng đa trở về. Vừa trông thấy Thái tử bước vào trong điện, Lý Uyên đột nhiên trở nên tỉnh táo lên tinh thần, với tay gọi Lý kiến Thành tới bên cạnh. Hoàng đế mỉm cười nói với con trai trưởng của mình. <cười> "Lần này, nghen đón sứ đoàn Hoa Quốc, đúng là vất vả cho con. Trên đường đi gặp phải yêu ma quỷ quái, ít điều nhà con mấy vị tiên trưởng ngô miễn quỷ bất quy, mà con cũng có công lao lãnh đạo. Mấy vị tiên trưởng là thần tiên hạ phàm, một đời vương nhỏ nhỏ chốn nhân gian như trẫm, không cách nào sách phong cho thần tiên, được ban thưởng cho con thì vẫn có thể." Nói đến đây, Lị Huỳnh cho gọi viên quan chuyên phụ trách ghi chép thánh trì tới rồi nói tiếp. Người ghi lại đi. Thái tử Lý Kiến Thành, trung hiếu nhân nghĩa, là quân vương tài năng trong tương lai. Để khen thường thái tử một đường vất vả gian khổ, hộ tông các sứ thần hoa quốc đến nơi an toàn. Trước tăng thêm mà cho thái tử Lý Kiến Thành, 500 hộ vệ. Trên thái tử Mão, gắn thêm một viên Đông Châu, tổng lộc hàng năm. Tăng gấp đôi Nhưng lời này vừa nói ra Tên thổ lộ bách vô cầu suy nghĩ nửa ngày trời Vẫn không hiểu nổi Lệ quay sang hỏi quy bất quy Đang mỉm cười đầy ý vị Ông già Có phải ông đây trí nhớ không tốt nhanh quên không Sao ông đây không nhớ rõ Thái tử đi hộ tấm sứ thần hoa quốc lúc nào nhỉ Từ Thương Châu đến Trường An Có hai bạc bước chân Mà cũng tính nha Nếu thế thì, người anh em kết nghĩa trình rào kim của ông đây, đi từ lúc bắt đầu, đi khi về gần đến nơi, thì phải tính thế nào? Thái tử chưa đổ một giọt mồ hôi nào, mà đã được ban thưởng nhiều đồ tốt như vậy. Thế thì, xét kỹ những gì trình rào kim đã làm, có phải nên thưởng cho gã một cái ngai hoàng đế không? Hết chương 195, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay.